Trật thiên kiến miêu nị quyển 3 chương 11 cùng bàn chuyện gì? Các ngươi không cần phải để ý, ta sẽ giải quyết. Đường Tam Thập Lục không giải thích quá nhiều đối với bọn họ. Nói thẳng nếu như không giải quyết được chuyện này, ta sẽ không gọi là Đường Tam Thập Lục. Những lời này nói rất có lòng tin. Nhưng Trần Trường Sinh cùng hiên viên phá để ý đến 3 vấn đề khác Đầu tiên Chén sữa đậu nành này đã có rất nhiều nước mưa Nên đã rất nhạt Tiếp theo bánh quẩy bị hắn cầm ở trong tay thời gian dài như vậy Nên đã rất dơ bẩn Cuối cùng chính là Đường Tam Thập Lục Cải Danh Tự là chuyện rất thường gặp Loại hứa hẹn này nghe qua có vẻ không đáng tin cho lắm Hắn vốn không gọi là đường tam thập lục Hắn gọi là đường đường Hơn nữa hắn hiện tại đã vào thông u thượng cảnh Tất nhiên muốn rời khỏi thanh vân bản Tiến vào điểm kim bảng. Chẳng qua không biết xếp hạng bao nhiêu Nghĩ đến vốn không thể nào đúng dịp vẫn là 36 nữa Lại có lần trước Thanh Vân đổi bản Hắn lấy cớ thứ hạng không được dễ nghe nên không đổi tên Lần này cũng không thể còn lấy lý do như vậy để cho qua chuyện được Hiên viên phá cảm thấy lời này của đường Tam Thập Lục nói thật không có thành ý lắc đầu đi ra ngoài Trần Trường Sinh cũng muốn hỏi rõ ràng Nhưng nghĩ lại Mình quả thật không hiểu những điều này cần gì tự tìm phiền não hỏi ngươi nghĩ lần tới sẽ sửa tên thành gì chưa ta nghĩ thế nào cũng phải tiến trên 30 sao đó là điểm kim bản không phải thanh vân bản vậy thì như thế nào ta hiện tại đã là thông u thượng cảnh ta chỉ cần không lười chẳng mấy chút sẽ đuổi kịp ngươi đường tam thập lục đắc ý nói Trên mặt của hắn có rất nhiều tro bụi Nhưng vẫn có thể thấy làn da xanh sao Hơn nữa đã gầy rất nhiều Rất rõ ràng ở thiên thư lăng tu hành cực kỳ cực khổ Tuổi tác như thế đã có thể tiến điểm kim bản Hơn nữa có tự tin tiến vào trước 30 hạng đầu Ở dĩ vãn là chuyện cực kỳ hiếm thấy, Hắn quả thật có đầy đủ tư cách để kiêu ngạo. Trần Trường Sinh thật lòng cao hướng thay cho hắn, nói cần tiếp tục cố gắng a. Đường Tam Thập Lục nghe có chút tư vị không phải, nói ngươi thật sự coi mình là viện trưởng a. Trần Trường Sinh nở nụ cười, chuẩn bị nói xin lỗi, Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên lại thở dài. Sao thế? Vừa nghĩ ngươi cùng tự hữu dung ở phía trước chạy nhanh như vậy. Thành tựu rất giỏi của ta lại cũng không thể khiếp sợ thiên hạ. Chỉ có thể khiếp sợ một chút thân thiết nơi vấn thủy. Quả thật không có chút vui sướng nào. Nói xong câu đó, đường tam thập lục đứng dậy. Nhìn bốn phía tàn thư lâu một chút. Đột nhiên hỏi lạc lạc điện hạ không cần đón ta cũng được Vậy chiếc tụ đâu? Ở trong lòng của hắn Lan tộc thiếu niên chiếc tụ là món hàng cực tốt mà hắn dùng trọng kim mua được cho quốc giáo học viện Hiện tại quốc giáo học viện gặp phải vấn đề cần hắn giải quyết Cũng không thể để cho hắn đi được Trần Trường Sinh nói có một chuyện ta chưa kịp nói với ngươi Đường tam thập lục xoay người nhìn về hắn Hỏi chuyện gì Trần trường sinh nói chiếc tụ bây giờ đang ở trong chua ngược Từ lúc trần trường sinh cùng chiếc tụ rời đi thiên thư lăng Tiến vào chu viên cho đến hôm nay Câu chuyện này nhìn như có chút già dòng Nhưng nói không cần thời gian quá dài Ngay cả bánh quẩy trong sữa đậu nành cũng chưa bị ngâm nát, Thì ra đã Xảy ra nhiều chuyện như vậy Đường Tam Thập Lục nói việc trước Cũng không cần để ý Nhưng chiếc tụ Chúng ta đã dùng tiền để mua Tức phải mau chóng đưa hắn ra Chiếc tụ là quốc giáo học viện dùng tiền mua Vậy hắn chính là người của quốc giáo học viện Là người của quốc giáo học viện Quốc giáo học viện sẽ phải che chở Đây là một đạo lý rất một mạc Hơn nữa Chu ngục là một địa phương vô cùng đáng sợ Ở bên trong giường thêm một ngày tự như ở thêm một năm trong địa ngục thâm huyên Trần Trường Sinh cũng rất lo lắng cho chiếc tụ Chẳng qua là quốc giáo cùng triều đình đang trong lúc rằng co Nội bộ ly cung lại có vấn đề Mai Lý Sa chủ giáo thân thể không tốt Hắn không biết nên làm sao bây giờ Từ ý nào đó Chu thông giống thiên hải nha nhi Các ngươi không có cách nào cả Chẳng qua so với thiên hải nha nhi đáng sợ hơn vô số lần Cường đại hơn vô số lần Vì đạt được mục đích Chuyện hung tàn ghê tởm thế nào cũng làm ra được Ai cũng biết hắn là một con chó điên của thánh hậu nương nương Nương nương muốn hắn cắn ai Hắn sẽ cắn kẻ đó Đối phó người như vậy Mưu lược tính toán cũng không có tác dụng gì Nhưng tại sao hắn lại muốn cắn quốc giáo học viện không tha Bởi vì giáo hoàng đại nhân đã tỏ rõ thái độ Ngôi vị hoàng đế đại Chu hẳn phải trả lại hoàng tột Nhưng nương nương rất rõ ràng không nghĩ như thế Trần Trường Sinh cúi đầu nói thật ra Ta cũng không hiểu rõ lắm Ngôi vị Hoàng đế có gì quan trọng Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn quái vật Nói đó là ngôi vị Hoàng đế Đại Chu Đó là quyền lực cao nhất Là hấp dẫn không ai có thể đối kháng được Trần Trường Sinh ngẫm đầu lên Nhìn hắn nói đối với ta thật không cảm thấy những thứ này có gì tốt Ta chỉ cảm thấy vì những chuyện này Mà phải trả giá thời gian cùng tinh lực Thật sự không có đạo lý Đường tam thập lục nhìn vào mắt của hắn Vẫn trong suốt sạch sẽ như thế Không có chút giả bộ nào Không khỏi khuôn mặt có chút động ngươi thật sự nghĩ như vậy Đúng vậy Trần Trường Sinh nói Trần Trường Sinh Ngươi thật sự là một quái vật Hơn nữa còn là quái vật chân chính Cũng không phải là loại biến thái như thiên hải nha nhi Đường tam thập lục nhìn hắn nói ngươi không thể hiểu được những người như chúng ta Ta cũng rất khó lý giải được ngươi Tại sao thật sự không cần để tâm tới những thứ này Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói có thể là bởi vì ta gặp qua một số thứ quan trọng hơn. Tỷ như, sinh tử, ở ngoài sinh tử đều là nhàng sự, tử sinh đại hỷ, nhân sinh vô đại sự, chỉ có sinh tử mà thôi. Những thứ này là lời của tiền nhân trong điển tịch. Trần Trường Sinh đọc một lượt đạo tàng. Nhớ được rất nhiều Nhưng cũng không để ý Hắn chỉ cần nhớ kỹ hai chữ sinh tử là đã đủ Đối với người bình thường mà nói Sinh tử khi bọn hắn sau trăm tuổi Đối với người tu đạo mà nói Sinh tử khi bọn hắn sau mấy trăm tuổi Đối với trần trường sinh mà nói Sinh tử vẫn luôn trước mắt của hắn Chỉ trong nhất niệm chi gian Để cho hắn nhớ mãi không quên Sinh tử phía trước Hắn làm sao hứng thú với những thứ vụn vặt quanh mình Êt nhất Trước lúc hắn giải quyết vấn đề của mình Sẽ không cảm thấy quá hứng thú Đường Tam Thập Lục không biết vấn đề của Trần Trường Sinh Nhưng sau khi nghe hai chữ sinh tử Chẳng biết tại sao Đột nhiên cảm giác mưa ngoài cửa sổ mang đến một trận lạnh lẽo không thuộc về mùa hè Trần Trường sinh tiếp theo lại nghĩ tới chuyện khác Hắn nghĩ tới giáo chủ đại nhân đang bệnh Quốc giáo nội bộ chút ít phân tranh cùng với Tô Ly từng nói với hắn Nói thế giới này thật sự tồi tệ đến thế sao Đường Tam Thập Lục nói ít nhất sẽ không sạch sẽ giống như chúng ta kỳ vọng cũng như không người nào lý giải tại sao ngươi có thể lên làm viện trưởng quốc giáo học viện. Mặc dù ở Thiên Thư Lăng cùng Chu Viên, liên tiếp vị quốc giáo cùng đại trung lập nhiều công lớn, lấy Trần Trường sinh 16 tuổi, cũng không có bất kỳ lý do trở thành viện trưởng quốc giáo học viện. Ở đường Tam Thập Lục cùng với rất nhiều người không biết nội tình xem ra, Chuyện này tất có gì kỳ quái? Có rất nhiều giao dịch hoặc là nói nội tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trần Trường Sinh không cho rằng chuyện này không thể ra ngoài ánh sáng. Ít nhất có thể nói với đường Tam Thập Luộc. Sư phụ của ta là sư huynh của giáo hoàng đại nhân. Tầm mắt của hắn xuyên qua cửa sổ. Rơi vào trong sân trường tràn đầy xanh tươi của quốc giáo học viện. Nói hắn là quốc giáo học viện viện trưởng tiền nhiệm Đường Tam Thập Lục rất khiếp sợ So với mới vừa rồi nghe Trần Trường Sinh kể chuyện sư nói đến Tô Ly Nói đến Tầm Dương Thành càng thêm khiếp sợ Mười mấy năm trước huyết án quốc giáo học viện Trực tiếp hoặc là gián tiếp thay đổi toàn bộ thế giới nhân loại Ngay cả trường sinh Tôn cùng Ly Sơn ở phía Nam xa xôi cũng nhận lấy ảnh hưởng thật lớn Quốc giáo học viện viện trưởng tiền nhiệm là đại nhân vật không thể quên mất Mặc dù tên của hắn cũng sớm bị quốc giáo xóa sạch trong điển tịch Ở Kinh Đô cũng bị nghiêm cấm nhắc đến Khó cách ngư chỉ là thiếu niên đạo sĩ ở nông thôn Lại có thể đọc một lượt đạo tàng Giáo hoàng đại nhân để cho ngươi làm viện trưởng quốc giáo học viện Muốn bồi dưỡng ngươi thành người thừa kế hắn Khó trách Chu thông sẽ hạ độc thủ đối với quốc giáo học viện Đường tam thập lục nhìn hắn Lẩm bẩm nói thì ra ngươi hẳn là truyền nhân duy nhất của vị viện trưởng kia Trần trường sinh nói không ta còn có sư huyên Rời tay trữ trấn Lão sư đã dặn dò hắn Cho nên hắn ở Kinh Đô rất ít nhất tới sư huyên Đến hiện tại mới thôi Chỉ ở trước mặt từ Hữu Dung cùng đường Tam Thập Lục thư thớt mấy người thừa nhận Đường Tam Thập Lục hỏi ngươi còn có sư huyên Đó là người thế nào Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Phát hiện dương nhân sư huynh thật sự rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Hoặc bởi vì sư huynh chưa bao giờ nói chuyện. Sư huynh là người rất rất giỏi. Rất giỏi. Chẳng lẽ so với ta còn giỏi hơn? Sư huynh so với người trước kia giỏi gấp một vạn lần. Người hiện tại bắt đầu chăm chỉ. Sư huynh cũng sẽ giỏi hơn người gấp trăm lần. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, không có cố ý đùa cực kinh miệt, mà thật tình suy tư mới đưa ra kết luận. Đường Tam Thập Lục trầm mặt thời gian rất lâu, sau đó nói xem ra thật là một người rất rất giỏi. Trần Trường Sinh nói đúng vậy, hắn là thần tượng của ta. Đường Tam Thập Lục đột nhiên hỏi lão sư ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Trần Trường sinh trầm mặt một lát, nói ta không rõ ý của ngươi là gì. Đường tam thập lục quan sát ánh mắt của hắn, nói ngươi hẳn là hiểu rất rõ ý của ta. Nếu kế đạo nhân không chỉ là kế đạo nhân, còn là quốc giáo học viện viện trưởng tiền nhiệm. Là nhân vật lãnh tụ phản đối thiên hải thánh hậu. Như vậy mọi chuyện hắn làm cũng đáng giá cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn hẳn là rất rõ ràng Lai lịch của Trần Trường Sinh không thể nào vẫn là bí mật Thông qua thái độ của Mai Lý Sa cùng Giáo Hoàng Đại Nhân Thậm chí có thể xác nhận Ở trước lúc Trần Trường Sinh đến Kinh Đô Hắn cũng đã liên lạc với Ly Cung Như vậy hắn hẳn là rõ ràng Thiên Hải Thánh Thậu hoặc nhanh hoặc chậm Vốn sẽ biết lai lịch của Trần Trường Sinh Điều này cũng đồng nghĩa Tình cảnh của Trần Trường Sinh sẽ trở nên cực kỳ khó khăn Thậm chí nguy hiểm vô cùng Nhưng hắn vẫn kiên trì để cho Trần Trường Sinh vào kinh Hơn nữa không có dặn dò gì Đây là tại sao Cũng bởi vì hôn ước cùng từ hữu dung ư Đây là vấn đề rất trọng yếu Chẳng qua Trần Trường Sinh vẫn không nghĩ tới, hoặc là nói, hắn cố ý không để cho mình suy nghĩ vấn đề này. Cho đến đường Tam Thập Lục đã xé rách tầm cửa sổ này. Bẩm báo đại nhân, hàng Sơn quận bên kia truyền đến tin tức mới nhất. Quả thật có kế đạo nhân làm nghề y đã tới. Nhưng lúc Trinh Kỵ tới, người này đã biến mất mất tiếc. Người như thương viện trưởng, nương nương năm đó cũng không thể ghét chết hắn Chúng ta những người này làm sao có thể tìm được Chu Thông ngồi ở sau bàn nhìn hơn 10 phần ghi chép thẩm án đêm qua tiền viện đưa tới chưa từng ngẫm đầu Tên thuộc hạ kia đứng ở trước bàn, thấp giọng nói dựa theo tay chữ trấn bên kia Chúng ta thẩm tra kế đạo nhân Thương tặc quả thật còn có một đồ đệ nữa Ngón tay chua thông đang lật giấy chật dừng lại, sau đó ngẩn đầu lên Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xif